Thưa anh chị em Chỉ trong một tuần vừa qua mà chúng ta đã nghe Nhiều tin động đất lớn ở trên thế giới Bên Philippines cũng có cả mấy trăm người chết Vừa bị kẹt trong những tòa nhà cao tầng sụp đổ khi động đất Bên Iran còn kinh khủng hơn Năm chục ngàn người chết Và mấy trăm ngàn con người bị thương Vậy như thế thì cái thiệt hại vật chất chắc chắn là lớn lắm. Rồi trong những ngày vừa rồi với những cơn mưa tầm tã ở thành phố này thì tôi lại nghĩ đến miền Trung, không biết là năm nay có bão lụt không. Nhưng mà hầu như là không năm nào không có. Và tôi có cảm tưởng là những người dân ở ngoài đó thì cứ xây dựng nhà cửa rồi để bị phá đổ một cách thật là dễ dàng. Không biết là Chúa có giống ông thần Zeus của Hy Lạp không? Đầy đọa con người ta theo cái kiểu đầy đọa anh chàng Prometheus cứ lăn hòn đá từ chân núi lên đến đỉnh đồi thì nó lại rớt xuống rồi lại mò xuống kéo lên tiếp. Cứ xây dựng rồi lại bị phá đổ. Và trước mắt chúng ta thì ngoài những tai họa thiên nhiên còn biết bao nhiêu những đau khổ khác. Giá gạo mới lên có 1-2 tuần mà đã có người ăn cháo này. Rồi những bệnh tật, những bất công rất nhiều trước mắt mình. Tất cả những cái chuyện đó nó như thế là sự ác giàn trải trước mắt chúng ta hằng ngày thành một vết thương rất là nhức nhối. Và càng với những phương tiện truyền thông hiện đại bao nhiêu, thì mình lại càng tiếp cận với những thảm cảnh ở trên thế giới nhiều bệnh diệu, gần gũi bệnh diệu. Và tất cả tạo cho mình cái cảm tưởng rằng sự ác nó đang thống trị thế giới và con người bằng tất cả cái sức mạnh của nó. Chính cái thực tại sự ác ấy đã làm cho nhiều người không thể nào chấp nhận được có một thiên chúa hiện hữu. Như ở trong cuốn vô thần hiện đại Thì tôi đọc tôi thấy là người ta phân tích rằng một trong những lý do lớn nhất để làm cho con người hôm nay trối tử thiên chúa ấy là cái vấn đề sự ác. Và kể cả đối với những người kỳ tu hữu nữa mình đã có đức tin rồi. Thế nhưng mà khi đối diện với sự ác ở trong cuộc đời nhiều lúc chúng ta nao núng. Nhưng là khi sự ác nó không phải là một cái gì ở ngoài mình mà nó là một cái thực tế mình đang bị nhận chìm và ngụp lặn ở trong đó thì mình thấy căng. Giống như ông Job. Khi mà ông ta còn giàu có thì có lẽ vấn đề sự ác nó cũng được đặt ra đấy nhưng mà không thảm thiết cho lắm. Nhưng mà đến khi chính ông ta lại ngụp lặn trong tiếng nỗi đau, trong cơn cùng cực thì lúc mấy giờ cái vấn đề sự ác nó nảy sinh một cách kinh khủng thì có phải là anh chị em thấy những lúc mà trong đời mình gặp thử thách là những lúc mà mình nao núng đức tin nhất không? Cho nên đây là một cái vấn đề rất lớn và là một vấn đề hiện sinh bởi vì nó gắn liền với con người của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Mà như thế thì không có hy vọng gì để mà giải quyết ở đây. Nhưng mà tôi chỉ mong là với ánh sáng của tin mừng chúng ta Chờ đợi Chúa Giê-xu Soi sáng cho cái suy niệm của mình Một chút Và tôi xin phép được dài dòng một tí Trong thánh lễ này Thế thì trong mối liên hệ Với suy niệm đức tin Tôi nghĩ rằng vấn đề Sự ác Có thể đặt ra cho niềm tin tôn giáo Ở ba khía cạnh Thứ nhất đó, là Thiên Chúa có phải là tác giả của sự ác Thứ hai Thứ hai Nếu ngài không phải là tác giả của sự ác thì có phải chăng là ngài bất lực? Mà một thiên chú bất lực thì cũng không đáng cho tôi tin. Và thứ ba là giả như ngài không bất lực nhưng mà có phải chăng là ngài dung túng cho sự ác nó hoành hành trong thế gian và như thế ngài không có tình thương hoặc là cái tình thương này là một tình thương yếu ớt quá. Có ba khía cạnh có thể đặt ra. Thế thì Chúa Giê-xu đáp ứng chúng ta thế nào? Liệu Thiên Chúa có phải là tác giả sự ác không? Dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể trả lời một cách rõ ràng rằng Kẻ thù của ta đã làm như thế Thiên Chúa không phải là kẻ gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa xanh tươi Mà người cũng không phải là kẻ gieo mầm mống đau khổ vào trong cái mạnh đất hạnh phúc của đời người không phải thế. Nhưng mà kẻ thù đã làm gì thế? Mà kẻ thù là ai? Nếu mà anh chị em lần lại sách khởi nguyên thì mình thấy là từ thuở bình minh của nhân loại, thiên Chúa đã đấng tạo dựng hạnh phúc chứ không phải là khổ đau. Nhưng mà đau khổ, gai góc và chết chóc nó xuất hiện là sau khi con người phạm tội. Thì tội mà hiến chế vui mừng hy vọng diễn nghĩa rằng đó là cái sự chọn lựa một cứu cánh ở ngoài thiên chúa. Khi mà con người ta chọn lựa một cứu cánh ngoài thiên chúa thì cái tương quan của con người với thiên chúa bị bẻ gãy mà gắn liền vào đó là cả cái tương quan con người với con người và cả với thiên nhiên vạn vật cũng bị bẻ gãy. Cái khổ đau về mặt kinh nghiệm về mặt nhân sinh nó xuất hiện từ cái chỗ đó, từ tội lỗi. Và chính vì thế mà đối với Kitô giáo thì cái cuộc giải phóng quan trọng nhất cho con người phải là giải phóng con người ta khỏi tội lỗi. Và không biết có phải vì lý do này không mà tòa thánh có thái độ cảnh giác đối với nền thần học giải phóng ở Mỹ Latinh và vì sao rằng khi mà người ta nhấn mạnh quá đến cái giải phóng kinh tế và chính trị thì có khi người ta quên mất cái căn bản là giải phóng khỏi tội lỗi, cái nguồn gốc của khổ đau. Và có lẽ cái kinh nghiệm về những biến chuyển trên thế giới một hai năm gần đây cho ta thấy, khi mà thực hiện một công cuộc giải phóng con người nhưng mà lại loại trừ thiên chúa ra bên ngoài thì có khi chẳng giải phóng được gì. Mà lại đưa con người vào một cái tình trạng nô lệ đi đát hơn nữa Cho nên Thiên Chúa không phải là tác giả của sự ác Nhưng nếu như thế thì liệu Ngài có bất lực Và dung túng cho sự ác nó hoành hành trong thế gian chăng Tôi thấy Chúa Giê-xu trình bày dụ ngôn Trong cái viễn tượng mà ta quen gọi là viễn tượng cánh trung Nghĩa là chỉ đến mùa gặt cuối cùng thì nước trời mới hoàn thành. Còn trong cái tình trạng hiện tại, cái tình trạng mà ta gọi là lư hành đó thì cái ruộng lúa vẫn chen lẫn cỏ lùng. Khi mà Thiên Chúa đã gieo vào trong thế giới này cái hạt lúa Jesus Kitô thì Ngài đã nói lên cái quyết tâm dứt khoát của Ngài là muốn cứu độ con người, muốn tiêu diệt sự ác đến tận gốc rễ. Nhưng mà cái ý định cứu độ ấy chỉ hoàn thành trọn vẹn ở trong ngày cánh chung mà thôi. Và vì thế trong cái thời gian lựa hành hiện tại là mình vẫn phải chấp nhận có tình trạng cỏ lùng xem lẫn vào lũ. Mà sở dĩ như vậy là bởi vì Thiên Chúa là tình thương. Ngài muốn dành cho tất cả mọi người cái cơ may là một thời gian hoán cải. Để khi mà án xử cuối cùng tới thì không ai còn có thể trách cứ Thiên Chúa là không có sự nhẫn nại chờ đợi mình nữa. Tôi thấy một vài dụ ngôn của Chúa Giê-xu gợi ý cho mình thoáng qua như vậy. Và tất cả những nội dung đó đều được quy tụ nơi Chúa Giê-xu và nhắc là Chúa Giê-xu chịu lòng định. Khi mà tiếp cận với những suy niệm về vấn đề sự ác bằng cái nhìn đức tin đó, thì tôi thấy là rất nhiều tác giả người ta quy chiếu về Chúa Giê-xu chịu đóng định. Những nhà thần học đã vậy, mà kể cả những nhà văn như Dostoyevsky cũng thế nữa. Khi ông ta suy niệm về vấn đề sự ác, vốn là một cái đề tài lớn trong những tác phẩm của ông, thì ông quy chiếu về cây thập giá Chúa Giê-xu. Mà có lẽ ta phải làm như thế thật. Là bởi vì nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh Thì không ai còn có thể nói được rằng Thiên Chúa là tác giả của sự ác Bởi vì khi mà Thiên Chúa đã đón nhận thân phận làm người Và đã đón chịu sự ác Trong cái gì là kinh khủng nhất của nó Không ai trong chúng ta đau khổ cho bằng Chúa Giê-xu Thì khi ấy không ai còn có thể nói được rằng Là Thiên Chúa là tác giả sự ác Và cũng nơi cây thập giá của Chúa Giê-xu Thì tôi tưởng là ta có thể đọc được điều này Thiên Chúa là đứng quyền năng Nhưng mà quyền năng của Ngài là quyền năng của tình thương Và vì thế cái quyền năng ấy xuất hiện trong một dáng vẻ Thật là yếu đuối, mong manh, bé bọng Như hạt cải và âm thầm như một tấm me Nhưng lại là một cái sức mạnh hoạt động từ bên trong Và chỉ có một sức mạnh hoạt động từ ở bên trong Mới có thể hủy diệt sự ác từ ở bên trong Và là một sự hủy diệt tất gốc vệ Cho nên chính nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh Mà những nội dung của dụ ngôn ngày hôm nay Được kết tụ lại Và tôi tưởng là cũng chính nơi Ngài Mà người Kỳ Tô Hữu chúng ta Gặp được cái ánh sáng cho cuộc sống đức tin Khi mà mình phải đối diện với những đau khổ Và sự ác ở trong đời Không thể nào tránh được Cái điều trước hết là tôi thấy nhờ Chúa Yêu Sư Ta có thể khám phá ra được Một cái ý nghĩa trong những đau khổ Mình phải đường đầu Và cái ý nghĩa đó làm lên sức mạnh Nói thì có vẻ nó duy tâm quá Nhưng mà có vẻ anh chị em kinh nghiệm ở Trong cuộc đời của mình rằng Khi mà ta khám phá ra được Cái ý nghĩa cho công việc của mình làm đó Thì mình thấy nó hưng phấn không? Và cho dẫu có phải gian nan vất vả Nhưng mà mình vẫn thấy phấn khởi Và có sức để mà làm công việc đó Cái đáng sợ nhất là cái vô nghĩa Khi mà cuộc đời này vô nghĩa Thì cho dẫu người ta có giàu sang cách mấy đi nữa Người ta vẫn cảm thấy cuộc đời nó rỗng tốt Và người ta tự tử vì cái vô nghĩa rất nhiều Thì nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đính Là mình thấy được Ngài phải rương đầu với những cái đau khổ lớn nhất Những đau khổ về mặt thân xác đã vậy Mà đau khổ cả về mặt tinh thần Với cái cảm giác cô đơn Cảm giác bị ruồng bỏ Thế nhưng mà trong những đau khổ ấy Thì Chúa Giê-xu vẫn đi tới Vẫn đi tới bởi vì Ngài sát tiến Bởi cái ý nghĩa của con đường mà Ngài đang đi Để thực hiện nước trời Chính nơi Chúa Giê-xu ấy Mà khi cuộc sống này Bất an, những đau khổ Chúng ta cũng có thể nhờ Ngài Mà tìm ra cái ý nghĩa Của những khổ đau đấy Và cái ý nghĩa ấy Giúp cho mình có sức mạnh để vượt qua Có vẻ duy tâm Nhưng mà tôi thấy kinh nghiệm Cuộc đời dạy ta như thế Mà đồng thời Cũng nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh Khi mà Ngài bộc lộ cái quyền năng ra Là quyền năng của tình thương Thì mỗi một người Chúng ta được mời gọi để đến với những người ác bằng cái thái độ của tình thương chứ không phải là bằng sự đáp trả của bạo lực. Nói thật ra, chẳng ai trong chúng ta là người thiện 100%. Và chẳng ai ác 100%. Nhưng mà mỗi một người là một mảnh đất trong đó có lúa mà có cả cỏ lùng. Có cái tốt mà cũng có cái xấu và ở trước mặt thiên chúa thì tất cả mọi người đều là tội nhân, nghĩa là kẻ ác hết. Nhưng mà thưa anh chị em, thiên chúa không nhìn mình trong cái tĩnh tại, thiên chúa không đóng đinh chúng ta trong cái quá khứ tội lỗi, mà thiên chúa nhìn chúng ta trong cái biến dịch, trong cái khả thể nên tốt hơn mỗi một ngày. Chính trong cái nhìn như thế mới có ơn tha thứ mới có một madalena tội lỗi mà lại trở thành madalena thánh thiện. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời này, ta sẽ không nên nhìn người khác trong cái thế là đóng đinh người ta vào cái quá khứ tội lỗi của họ. Nhưng mà phải nhìn anh chị em mình trong cái tư thế biến dịch, trong cái khả thể là người ta có thể nên tốt hơn mỗi một ngày. Với cái nhìn đó thì có ơn tha thứ Có tình thương, có sự hoan dung, có sự nhẫn nại, đợi chờ. Nhưng mà cái tình thương ấy không có nghĩa là đồng lõa với sự ác đâu. Cây thập giá của Chúa Yêu Su là một chứng từ cho thấy là Ngài không đồng lõa với sự ác. Mà đúng hơn là Ngài đã đấu tranh với sự ác một cách quyết liệt. Và sự ác nó đã dương tất cả sức mạnh của nó để mà áp đạo và khống chế Chúa Giê-xu. Nhưng mà Ngài vẫn đi cho tới cùng. Cho nên tình thương của Chúa không đồng loã với sự ác đâu. Và như thế, thì cái tình thương mà Chúa mời gọi chúng ta cũng không có nghĩa là đồng loã với sự ác. Mà là đấu tranh chống lại sự ác từ ở trong cõi lòng của mình. Bởi vì có lùng nó mọc từ ở trong thâm sâu chúng ta mà mình chấp nhận đấu tranh với cỏ lùng từ ở trong cõi lòng của mình và trong những gì thuộc tầm tay mình có thể làm. Tôi đâu có dám nói những gì lớn lao, nhưng mà anh chị em thấy trong tầm tay của mình đâu có thiếu gì phiền. Chẳng hạn, bây giờ ai cũng kêu là sách báo cho thanh thiếu niên nguy hiểm quá. Nhưng mà người lớn của chúng ta có quan tâm đến cái vấn đề sách báo cho thiếu nhi không, kể cả cho con cái của mình nữa? Nhiều bậc cha mẹ cũng không màn tới là nó đọc cái gì, nó xem cái gì, ngay cả con cái. Những cái chuyện đó ở trong tầm tay chứ đâu có phải ở ngoài. Và khi mầm mống sự ác được gieo ở đó thì ta có góp phần để mà làm cho cái mầm mống ấy nó bị tiêu diệt đi. Ở trong lớp giáo lý, tôi có kể cho các học viên nghe những câu chuyện của đại sư Vivekananda, đại khái thế này. Một anh nhà nghèo Anh nghèo quá cho nên anh ấy mơ làm sao cho nó khá một tí Anh ấy chạy đến một vị hiền triết Để xin ngài Ban cho anh ta có cái quyền năng Sai khiến một con quỷ Bởi vì con quỷ đó mà sai nó Thì nó làm lắm việc lắm Cái nhà hiền triết đó mới khuyên anh ta rằng Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm Bởi vì nếu mà anh không có việc giao cho nó Là nó giết anh chết Anh này bảo Xin ngại yên trí tôi thì lắm việc giao lắm Rồi cuối cùng ông ấy cũng cho một cái lá bùa Về để ếm xì bùa làm sao mà con quỷ nó xuất hiện Để nó nhận mệnh lệnh Nhưng mà nó giao hẹn trước Nếu mà không có việc giao cho nó là nó giết liền Anh ta giao việc ngay Mày hãy xây cho tao một cái lâu đài thiết là đẹp Chỉ có hai phút dạ xong rồi Làm sao cho vợ tao trẻ ra thiệt là đẹp 2 phút xong rồi. Mình lại bắt đầu bấn rồi đấy. Mới đem tiền đến đây thật nhiều để ta xài tự do. 2 phút xong rồi. Không còn biết mơ cái gì nữa bây giờ. Người ta mới ra lệnh là vào trong rừng đốn gỗ và xây dựng một thành phố thật lớn cho ta. Cũng chỉ có mấy phút là xong rồi. Biết ước mơ ấy gì. Nữa. Cái giấc mơ của con người cũng không rộng lắm đâu thưa anh chị em. Mơ không kịp cơ mà, không kịp cho quỷ nó làm cơ mà. Mà bây giờ không còn biết mơ gì nữa thì chỉ còn cái chết là chứng mắt thôi. Anh ta mới chạy lại nhà Hiền Triết xin ngài cứu con chứ con chết mất. Ta đã nói rồi mà không nghe. Nhưng mà thấy anh ấy năn nỉ quá thì cuối cùng nhà Hiền Triết mới mách cho cái kế này. Anh hãy đi bắt cái con chó ở đằng kia kìa, cái đuôi nó cong tớn lên đó. Và ra lệnh cho thằng quỷ nó phải vuốt cái đuôi chó cho thẳng. Anh mới đi bắt cái con chó đuôi cong và lệnh cho quỷ mày vuốt cho nó thẳng. Thế là thằng quỷ nó tưởng là ngon lành, anh như vận dụng hết sức lực và khéo léo để như vuốt cái đuôi con chó thì hết là thẳng. Vừa mới buông ra nó lại cong tớn lên. Anh ấy lại làm một lần thứ hai vuốt thật kỹ vẫn còng như thường và đến muôn năm nó cứ vẫn còng như thế. Tôi chị em vì về Canada nói có phải đi qua cái thế giới này giống như cái đuôi con chó. Nó nỗ lực để mà biến đổi nó nên tốt hơn rồi nó lại cong như cũ.